Võ Lâm ngũ bà Quả không ngoài ý liệu Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh Hai người thấy Hoàng Dược Sư Hai người thấy Hoàng Dược Sư trở lên bờ Song sáo giữa rừng tên núi kiếm như chỗ không người. Trong khoảnh khắc, giết hại hơn mấy trăm bộ hạ của mình. Tuy trên đảo Đông Đàng có hơn 23.000 người, nhưng bọn chúng thấy Hoàng Dược Sư giết người như ngóe, đã bay hồn mất vía, còn đâu can đảm để tác chiến nữa. 36 kế nhanh chân chuẩn trước sớm phút nào hay phút ấy. Nên Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh chờ lúc Hoàng Dược Sư đang đối phó với dàn quân phòng thủ kho phòng bên ngoài. Hai người dắt theo vài mấy tên thân tín lòn ra ngã sau chạy xuống núi đến bờ biển ch thấy trước đầu thuyền của Hoàng Dược sư còn đậu ở đấy Trịnh Thiên Vân nhớ đến 20 vạn lượng bạc chất trong thuyền kia tự nghĩ mình đã kẻ như phế bỏ cả cơ nghiệp trên hấp phong đảo xong còn nhận lại được số bạc 20 vạn kia trốn đến chiết Giang Phúc Kiến hoặc nơi nào cũng sống vươngg giả suốt nửa đời còn lại nhưng Trịnh Thiên Vân Võ Nguyên Khánh Tuy thông minh Bọn cướp cũng đâu rải gì. Bao nhiêu thủ hạ theo phó anh em Đông Hải Vương, từ bao năm nay thấy thủ lãnh của mình trong cơn nguy khốn chỉ nghĩ đến bản thân mà bỏ rơi tất cả anh em trên đao, mặc cho kẻ ngoài sát hại, lại còn úm theo cả số tài sản, định trốn khơi khơi để hưởng lấy an nhàn một mình. Bọn chúng đâu dễ làm thinh, nhất tế la lối nguyên rủa vẳng lên. Đúng lý ra, lúc gặp nạn, mạnh ai nấy trốn và lại Hác phong đảo không phải chỉ đọc có một chiếc thuyền ấy thôi. Nhưng vì bọn chúng đã quen thói tham lam ích kỷ, thấy chủ tướng ôm theo cả một số bạc to, còn mình trái lại. Những một tên lận lưng, tiền bạc đều cất trong kho phòng bí mật trên ngọn núi kia. Đại trại bị phá tan hoang, có tên nào mà đủ gan mật trở lại. Mạo hiểm với lửa đỏ và bị sát nhân họ hoàng nọ giết để tìm tay vật phong thân. Chạy trốn chẳng tiền nông, Mà vàng bạc thì chạy chủ định ốm cả trọn gói tất nhiên chúng đâu chịu trố mắt nhìn thèm Nên bọn giặc tập trung trên bãi biển Để kỳ kéo với chạy chủ mình Trịnh Thiên Vân, võ Nguyên Khánh Dắt theo vài mấy tên tâm phúc lên cả thuyền Vừa định trương buồm đào vong Nhưng lại bị đám thù hạn nếu đòi kéo lại chẳng cho đi Nhất định đòi chia chác cho được mới nghe Trịnh Thiên Vân cả giận quát mắng Đâu có lộng hành như vậy được Cho đến bọn chết bầm này cũng chẳng xem trai chủ ra gì. Định vì một số bạc vô chủ này mà làm khó dễ với ta chăng? Bây đầu, số tất cả bọn này xuống khỏi đòn ngang, bảo bọn chúng buông dây ra, tên áo cứng đầu, chém cho ta. Đám thuộc hạ trên thuyền bình thường rất mực phục tùng lệnh trại chủ. Nhưng vì đám tập trung trên bờ biển quá đông, mà cũng không thể cưỡng lệnh chạy chủ, miễn cưỡng vùng đao đâm chém bửa bãi. Trong lúc hai bên còn giằng co nhau thì Hoàng Dược Sư đã đuổi đến nơi rồi. Hoàng Dược Sư thấy bọn cướp láo nháo chỉ kéo lẫn nhau thì chẳng cần phân tách lỗi phải ra sao nữa. Chàng Tung mình nhảy vút vào giữa đoàn giặc, hai tay túm lấy hai tên quăng bổng lên trời. Hai tên cướp rơi lộn mèo lên mình đám đồng bọn, làm cho bọn chúng té ngã đốn cột lẫn nhau, vừa quăng nhầu vào đoàn cướp, cứ như thế quăng luôn bảy tám cặp thì đã có trên mấy, mấy tên té lăn cụ nhau dưới đất. Bọn giặc không khỏi loạn cả lên La hét như điên ùn ùn chay tán loạn khắp tứ phía Trịnh Thiên Vân Thừa cơ hội lộn xộn trên bờ biển Chạy đến đầu thuyền Rút ao chặt đứt dây đòi Đồng thời thúc giục Anh em đâu Trương buồm lên cho mạo Mười mấy tên thủ hạ trên thuyền Vội căng buồm lên cao Võ Nguyên Khánh cũng hét lớn ra lệnh Bỏ sao treo rút Tức thì Trên mấy chục rầm lẫn xào, đập loạn xạ lõm bõm dưới mặt biển, lanh như con thoi. Trong khoảnh khắc, chiếc thuyền đã rời khỏi bờ mấy trượng. Hoàng Dược Sư liên tiếp quang thầy đám cướp sông Sáo vào đoàn người như sóng tràn đê vỡ. Lướt đến gần được bờ biển, thì chiếc thuyền chở Trịnh Thiên Vân đã rời xa khỏi bờ trên 10 trượng rồi. Hoàng Dược Sư thấy bọn giặc đáp thuyền trốn chạy, còn chở theo cả 20 vạn lượng bà của mình, thì ngoài cả ý liệu định. Chàng nhìn khoảng cách giữa chiếc thuyền và bờ biển rồi lập tức hú lên một tiếng thanh tao nhảy vút khỏi bờ đảo tung cao trên hai trường đoạn ở khoảng không lộn người lại chân trên cao đầu cúi xuống phía mặt nước Nhưng kỳ thật thì chàng không hề chúi tòm xuống nước mà chờ khi sắp rơi là xuống tận mặt nước song trường vỗ mạnh lên mặt nước người chàng tự như một con hải yến xẹt vút trở lên ba bốn trường song vì lúc hoàng dược sư phi thân khỏi bờ biển thì nước chảy xiết. Do đó chiếc thuyền chờ bọn cướp lại trôi dạt ra thêm một hai trượng xa. Nói một cách rõ hơn, là đã kéo dài được một khoảng cách với Hoàng Dược Sư vậy. Kể cũng đáng khen cho đào hoa đảo chủ, chẳng chút bối rối. Lần thứ hai rơi xuống nước, chẳng cũng y theo cách thức trước, lại bay vút trở lên, tựa như con chuồn chuồn dẫn nước. Liên tiếp bốn năm lần xà xuống vượt lên như thế, đã nhảy đáp lên sạp thuyền giặc rồi. Trên người Hoàng Dược Sư, Không dính một chút nước mà có thể vượt qua 20 trượng xa trên mặt biển Nhảy lên thuyền một cách nhẹ nhàng như chiếc lá rụng Khiến bọn cướp vừa khiếp phục, vừa kinh sợ, kêu lên oai oái Hoàng dược sư chân vừa đặt lên sạp ván Một cước dưới, một quyền trên Trước tiên triệt hai tên cướp phụ trách ở lái thuyền Văng tòm xuống biển như hai quả khí cầu Cùng trong lúc ấy, từ phía hữu của chàng Liên tiếp déo lên tiếng xé gió vù vù Do những phiêu thương của mấy tên cướp đứng bên be thuyền phía hữu phóng lại Những mũi phiêu thương ấy là loại khí giới dùng để đâm cá Nơi đầu mũi có chiếc ngạnh thật là sắc Hoàng Dược Sư cười lên như ma kêu quỷ hú Ngoái tay một cái đã bắt gọn mấy mũi phiêu thương vào tay Đoạn phất mạnh áo trở ra Dùng công phu đàn chỉ thần công cho mũi phiêu thương quay về nguyên chủ Lối ăn miếng trả miếng của chàng vừa đọc vừa chuẩn Bốn mũi phiêu thương phân ra bốn hẻo Ghim lút từ trước ngực ra đến sau lưng bốn tên cướp Bọn chúng chưa kịp ối cha Một tiếng Đã ngã vặt xuống sạp thuyền Chết lập tức Kỳ dư bao nhiêu bọn cướp còn lại Thấy oai thế hoàng dược sư như vậy Hết dám chống cử Nhưng ngặt nỗi trên thuyền lại chẳng có nơi nào để trốn chảy Chỉ còn cách rủ nhau nhào đầu đùng đùng xuống biển Để lặn trốn khỏi tay sát thần họ hoàng kia Những tên còn khá bình tĩnh Thì khôn hồn lội trở vào bờ, Còn những kẻ quá ngu, Chỉ nhắm mắt nhắm mũi bơi cho xa, Đến khi sức cùng hơi tàn, Bị sóng chiều nhấn chìm xuống đáy biển sâu. Trịnh Thiên Vân, Võ Nguyên Khánh, Hai người thấy Hoàng Dược Sư nhảy lên thuyền mình, Giết người như cọ, Sợ đến quính cứu chân tay. Bọn chúng lết từ đầu thuyền đến cuối thuyền, Lại từ cuối thuyền, Lết tới mũi thuyền. Hoàng Dược Sư vừa nhìn thấy mặt hai tên, Tức thì ao một tiếng, Người chàng đã nhảy đến đầu thuyền như con đại bàng, đáp xuống trước mặt hai người cách nhau chừng đầy hai tấc. Thiên Vân kêu lia lịa: "Khoan, khoan đã, tôi muốn nói." Hoàng Dược Sư cất giọng âm trầm như quỷ đêm hỏi: "Còn muốn nói gì? Mi bức tử vợ trong Phùng Lai, ta đã bảo mi đưa ra 20 vạn lượng bạc để thương mạng, mi lại ẩn lòng lăng độc, bề ngoài vờ phục tùng, bên trong âm thầm tính cách ám hại hoàng mẫu ta, còn lai nhải gì nữa?" mau trở đao tự sát để khỏi nhọc sức tạ Trịnh Thiên Vân biết chẳng còn nài nỉ vào đâu được Mặt như cho sám Võ Nguyên Khánh trong đầu bỗng lé lên một ý định Liền lên tiếng Họ Hoàng kia Trên đất liền tài nghệ ta chẳng bằng mi Nhưng dưới nước chưa chắc bọn ta đã kém mi Nếu ngươi quả là bậc hảo hán Hãy nhảy xuống nước cùng chúng ta quyết chiến thử xem Ai hơn ai kém Hoàng Dược Sư lạnh lùng Cười khan và nói Ha <cười> ha, bọn ngươi trên bờ bị thịt như thế, e dưới nước cũng chẳng ra cái cóc rác gì. Được lắm, chỉ cần bọn bay đánh dạ chết, thì dưới nước hay trên bờ cũng chẳng hại. Nói đoạn, song trường cuốn tròn một vòng, rồi đẩy mạnh trở ra và nói. Hai tên chó chết, có mau rút xuống nước cho ta không? Chàng chỉ dùng có hai thành công lực phách không trường mà trịnh võ hai người đã bị kinh lực của trường phong hốt tuốt xuống biển, đánh ôm một tiếng. Nước bắn tung tuế vào be thuyền Hoàng Dược Sư cũng qua to một tiếng và nói Ta cũng nhảy xuống biển Bọn người có bao nhiêu bản lãnh cứ việc đem ra hết thi thổ Kéo chết con ức lòng không nhắm được mắt Dứt lời, chàng liền nhún chân nhảy vô xuống biển Dưới nước sâu cũng có thứ khí giới khác biệt chuyên để sử dụng dưới nước Trịnh Thiên Vân và Võ Nguyên Khánh Là hai tên cướp biển thiện nghệ lâu năm trên miền Đông Hải Tình thông thủy tánh là chuyện tất nhiên. Nếu chẳng thế, bọn chúng làm sao có ngoại hiệu là thốn hài thương kình và kiểu đầu ngân ngao được. Bởi thế, chúng dư hiểu trên thuyền không sao chống lại nổi Hoàng Dược Sư, hy vọng với ngón sở trường dưới nước mạo hiểm để cầu may. Dù chẳng đấu lại đối phương, thì dưới mặt biển mênh mông nước thẳm cũng dễ trốn chạy hơn là bó tay chờ chết. Hoàng Dược Sư đâu phải là hạng người như chúng tưởng, Làm gì chẳng hiểu rõ tâm ý của bọn chúng. Vừa ném hai người xuống biển xong, là chàng lập tức nhảy canh giòm chừng rồi. Trịnh Thiên Vân thấy Hoàng Dược Sư phang phang về nước đuổi tới, liền với tay rút một đôi phân thủy Nga Mi thích, buộc sẵn nơi bắp đùi ra, hụp người cho chân một cái, đã lặn xuống thật sâu, rình chờ Hoàng Dược Sư lộ ngang đỉnh đầu mình, sẽ suốt kỳ bất ý lên đâm vào chỗ yếu nơi bụng của đối phương. Dưới mặt nước, Nhìn đồ vật thật là khó Sông Trịnh Thiên Vân nhờ sinh sống lâu ngày trên mặt biển Nửa đời người làm bạn với biển cả Nên dù lặn dưới mặt biển một chượng sâu Cũng có thể nhìn là mờ một vật ở xa ngoài bầy tám thức Ngờ đâu, y hôm nay gặp phải Hoàng Dược Sư Một con người cũng đã nửa đời làm bạn với biển khơi Thủy tính cao còn hơn y gấp 10 Nên Hoàng Dược Sư từ xa đã thấy rõ Trịnh Thiên Vân Đang lầm lầm trên tay ngọn binh khí sáng láng Phản chiếu trong ánh nước liền mắng thầm. Thật là đồ trước cửa lỗ bang mà dám múa búa. Tràng chợt nhìn thấy Võ Nguyên Khánh đang lộ ở cách phía tả Trịnh Thiên Vân độ ba trượng. Sờn nghĩ được một kế, liền bỏ mặc gã họ Trịnh ở đó, quay mình lộ theo Võ Nguyên Khánh. Gã họ Võ đang lạn phía trước, thình lình nghe sau lưng có tiếng nước động, biết là Hoàng Dược Sư đuổi theo mình. Không dám chần chờ, vội ngoáy tay một cái, Ánh sáng lạnh liền loáng lên Một ngọn ám khí vẹt nước băng băng Bay đến tấn công Hoàng Dược Sư môn ám khí của gã họ võ vừa rồi Tên là ngư vĩ cang thoa Thật ra khi ở dưới nước giao đấu nhau Vì có sức nước cản trở Nên bất luận là binh đao ám khí Cũng khó là sử dụng Thứ nhất là áp dụng ám khí Khó càng thêm khó Chẳng qua loại ám khí ngư vĩ cang thoa Của võ Nguyên Khánh Sở trường ở dưới nước sâu nh nhở một cái lọ xo so trong ống thiết, dấu dưới tay áo đẩy bật ra, có thể xuyên qua sương nước ngăn trở, giết chết đối phương trong vòng một trượng. Hoàng Dược Sư chợt thấy trong làn ánh sáng lấp loáng ấy, có một vật ám khí hình cá lao đến trước mặt, chàng liền nhanh tay chộp lấy rồi lặn sâu xuống nước. Võ Nguyên Khánh thấy ám khí mình vừa phóng ra, liền có một bóng người tự dưng chìm sâu xuống, ngỡ là đã thu hoạch được công hiệu, thầm mừng rỡ trong lòng. Vội đạp chân quay lại Hai tay vẹn nước băng băng Định xem cho tỏ rõ Hoàng dược sư lẹ như cắt Từ dưới sâu bắn vọt len Một tay chộp lấy hai cổ chân của hắn Dìm xuống đáy nước Phàm những kẻ lặn lội dưới nước Tối kỵ là bị người khác giữ lấy tay chân Dìm xuống dưới đáy sâu Dù thủy tính tinh thông đến bực nào Cũng phải kệ vào tứ chi Để xoay tròn Nên khi võ Nguyên Khánh vừa bị nắm lấy cổ chân Đã hiểu ngay mình bị lừa Dù cho vùng vẫy cũng vô ích Trái lại còn bị uống phải nước biển Mà khi uống vào bụng rồi Thì dầu tinh thông thủy tính thế nào Cũng phải đi đời Võ Nguyên Khánh cố nhịn hơi Định bụng tìm cơ hội phóng ra ngọn ngư vĩ kim thoa thứ hai Hoàng may trong cái chết Tìm lấy ngõ sống Hắn đâu có rè Là kẻ cao Vẫn có kẻ cao hơn Hoàng Dược Sư chụp được cường chân của đối phương liền đẩy mạnh hắn về phía Trịnh Thiên Vân đang ẩn mình gã họ Trịnh nằm mơ cũng không ngờ rằng đồng bọn mình đã bị Hoàg dược sư bắt sống và đẩy sang phía mình Trịnh Thiên Vân đang trầm sâu dưới đáy nước đôi mắt lom lom chờ đầyy thình Linh thấy phía trên đầu là mờ có bóng gây vén nước lướt tới ngỡ là Hoàng dược sư đuổi đến lập tức đạp chân lặn chồi trở lên vùng cây Nga mi Thích đâm vào huyện Đân Đi dưới bụng dưới đối phương kêu sự một tiếng ghê giận Trịnh Thiên Vân không ngờ nổi Là sự đột kích bất ngờ vừa rồi lại thành công dễ dàng như thế Thầm mừng trong bụng, vội ngoan mạnh ngọn Nga mi Thích một cái Kéo cả ruột gan của đối phương ra có nùi Máu tươi vọt phún ra, đỏ hồng cả một khoảng nước Đáng tội cho kiểu đầu ngân ngao, tung hoành đông hải suốt nửa đời người Lại chết trong tay của đồng đội Trịnh Thiên Vân Trịnh Thiên Vân vừa rút ngọn Nga Mi Thích ra Thi hài của đối phương liền nổi phù lên mặt biển Khiến y giật mình kinh ngạc vô cùng. Y dự hiểu là bản lĩnh của Hoàng Dược sư rất cao, một cái đấm bất ngờ vừa rồi mà có thể giết chết trang được như vậy sao? Trong lòng lấy làm hồ nghi, bất định chẳng lẽ lại đâm nhầm người của Bồn Đảo sao? Vì trong thời gian ấy, tất cả bộ hạ trên thuyền đều ồn ồn nhảy xuống biển thoát thân cả. Trịnh Thiên Vân còn đang lưỡng ước ban khoan, chợt thấy sau lưng gáy có một bàn tay cứng như sắt nguội, cứng gần cổ mình. Trịnh Thiên Vân vì quá bất ngờ, hốt hoảng mở miệng ra, nước biển được dịp tuôn vào bụng ong ọc như chảy vào lỗ cống. Tiếp theo đấy, bụng dưới bị nén cho một quyền thích đáng. Trịnh Thiên Vân đau quá, vừa mở miệng thì nước biển lại một phen nữa chảy vào miệng. Trịnh Thiên Vân uống một hơi nước biển đã lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Hoàng Dược Sư liền nắm đầu xách lên khỏi mặt nước. Lúc ấy, Thốn thương kinh Mới kìm nhìn thấy cái tử thi bị y đâm chết lúc nãy Và nổi lành bành trên mặt nước kia Lại chính là người bạn kết nghĩa võ Nguyên Khánh Y buột miệng kêu á lên một tiếng Hoàng Dược Sư khi ấy mới quá to Thằng giặc thối Thấy rõ chưa Mỹ ở dưới nước ám toán ta không xong Lại nhè đồng bọn mình Mà đâm chết Có người hậu bạn cùng y Đến uổng tử thanh chết Cũng đánh dã rồi vậy Trịnh Thiên Vân chưa kịp đáp ngọn trưởng của Hoàng Dược sư đã chém xả xuống bể cả xóa óc trắng vọt ra ngoài chết liền không một tiếngên giết xong hai đầu đảng Đông Hải Vương Hoàng Dược sư thuận tay đoàn lấy thanh bồi đao của họ Trịnh cắt lấy thủ cấp hai người buộc sâu sách vào tay lúc ấy chiếc lầu thuyền chẳng ai leo lái bị sóng đánh trôi giàn ngoài xa tí mù 100 dặm ngoài nhưng Hoàng Dược sư là người tinh thông thủy tính lập tức lội đuổi theo chiếc thuyền Nam lấy tấm ván bánh lái lật mình một cái, đã nhảy vút lên thuyền, kiểm soát trước sau mũi lái. Trừ bảng nén chất trong khoang ra, không còn một tên nào sau lái. Hoàng Dược Sư mới bỏ hai chiếc thủ cấp xuống, dòng buồm quay lại trực chỉ về phía bờ biển chiết răng. Lần này, Hoàng Dược Sư đơn thân bình định Hắc Phong đảo, một người một thuyền sát hại trên 600 tên cướp biển. Sau trận huyết chiến kinh khủng ấy, Uy danh của Hoàng Dược Sư chấn động khắp cả miền Đông Hải, Chiết Giang, trở thành một Tông Sư duy nhất miền Đông, tổ cùng với Trung Thần Thông Bắc Cái, Nam Đế, Tây Độc, lừng danh trong thiên hạ. Chiếc lầu thuyền của Hoàng Dược Sư qua hai ngày một đêm thuận theo ngọn gió, đến chiều ngày thứ hai đến phụ cận vùng bờ biển Hà Nam. Lúc ấy, nơi Thanh Vận Thôn, Võ Hồng Quang và Phùng Hương Điệp Vì thấy Hoàng Dược Sư đi đã mấy ngày mà chưa trở về, trong lòng hết sức nóng nảy lo âu, sợ chàng gặp chuyện bất chắc, nên nhờ cậy vài người dân làng đi dọc theo bờ biển dò la trông chừng tin tức. Họ vừa thấy Hoàng Dược Sư cập thuyền vào bờ, an lành trở lại, thật là mừng còn hơn bắt được vàng, hoan hỷ la hét vang dậy. Hoàng Dược Sư bèn bảo bọn họ, ta đã phá tan sau huyết của bọn cướp biển Hắc Phong đảo, chém lấy thủ cấp của hai tên chúa đảng đem về đây. Kể như đã báo được huyết hải thâm thù cho phùng cô nương, lại còn đem về vô số tài vật của bọn cướp. Các người mau trở về kêu gọi dân làng ra đây khiêm vẻ. Đám dân làng cả mừng, chạy như bay trở về. Không bao lâu, võ hồng quang dẫn theo một đám đông dân làng rầm rộ đến nơi. Nhìn thấy trong khoang thuyền bạc nén từng đống, trắng trói cả mắt, hớn hờ vui cười. Một hô trăm ứng, gồng gánh số bạc trở về thôn. Hoàng Dược Sư cắt lấy một chéo buồm, bao gọi hai chiếc thổ cấp đỏ lòm máu me kia lại trở về Thanh Vân thôn. Phùng Hương Điệp thấy Hoàng Dược sư nửa mừng nửa thẹn, lại thấy trên tay Hoàng Dược sư ôm một cái bọc lớn đen hỏi. Tướng công, trong tay Tướng công cầm vật chi thể. Hoàng Dược sư cười thật là dịu dàng và đáp, "Đây là chiếc đấu của kẻ thù đã giết cha mẹ cô, nên tôi cắt đem về đây cho cô hả tức, còn chợt theo 20 vạn lạng bạc trong trại cướp đem về." đổ cho cô ăn téo suốt một đời. Nói đoạn, Dụ Mạnh gói vài buồm trên tay ra. Hai chiếc đầu máu me lem luốc rơi lùng lốc xuống mặt đất như hai trái dưa hấu. Phùng Hương Điệp cúi xuống nhìn xem, quả đúng là đầu của hai tên cướp Đông Hải Vương, mừng rỡ đến suýt ngất đi. Hoàng Dược Sư bèn bảo Năng. "Cô nương, số bạc từ sói huyết bọn cướp trở về đây, xin nhường lại một phần cho cô." Đám tham quan ở Thiệu Hưng cũng đã bị tôi trừng trị tờn vía rồi. Cô có thể trở về cổ Hương an cư làng nghiệp mà chẳng còn lo gì nữa. Phùng Hương Điệp ngậm ngừng dây lâu mới đáp. Không, tôi không cần vàng bạc, cũng chẳng muốn trở về làng cũ. Nếu tướng công không chê, tiện nữ nguyện ý đến đảo Đào Hoa, làm kẻ tỷ nữ hèn hạ, suốt đời hầu hạ bên tướng công. Hoàng Dược Sư hiểu lời nói của Hương Điệp vừa rồi là rõ ràng có ý gửi thân cho. Chàng thầm nghĩ nở đời người giang hồ lang bạc là có cái diễm phúc được một người vợ sắc thắm hoa nhường, phong tư dịu dàng đầm thấm. Con người vẹn đôi như thế, còn muốn gì hơn nữa? Xong vì Hoàng Dược Sư là một danh sĩ quen thói khí khái trượng phu, không muốn làm cho người khác dèm xỉa mình là kẻ thi ân cầu lợi để cưới một cô gái mồ côi, nên chàng lắc đầu và nói, Cô nương như vậy sao đặng, đảo hoa đảo tuy phong cảnh thanh tú, nhưng chẳng qua chỉ là một cô đảo giữa biển khơi. Cách biệt thế giới bên ngoài, thanh tịnh vắng buồm, cô làm sao ở được? Phùng Hương Điệp Đáp Lời của tướng công sai trăng, thuở xưa, lâm hòa tịnh, với nếp sống cội mai làm vợ, hạt trắng làm con, tự cho mình là người trong giới thần tiên ngoại tục. Thiếp tuy bất tài, cũng không sợ tình mịch là dịnh. grược sư nghe lời đáp trong lòng hết sức cảm động Nguyên vì thời Bắc Tống có một vị tu sĩ tên là Lâm thông tại đất Giang Nam tự xưng là hòa Tịnh tiên sinh không thích công danh ẩn cư nơi biệt dã lúc về ra ngũ tai bến bờ Tây Hàn Châu trước cửa nhà mình tr mấy cụm mai to lại nuôi được hai con hạt trắng có người hỏi ông tại sao chẳng chịu cưới vợ chẳng lẽ không muốn có con để nối hậu sao Lâm thông bèn mỉm cười lấy tay chỉ mấy cội mai trước nhà và đáp Đấy là thê phòng của tôi Lại chỉ vào mấy con hạc đang đứng sớ dỡ kế bên chân và nói tiếp Còn đây là con tôi, lâm mỗ này lấy mai làm vợ, có hạc là con Cần gì phải như thói tục, không chịu nổi kia, nhất định phải kế vợ mới được hay xong Do đấy, người mới có câu chuyện hòa tịnh tiên sinh là mai thê hạc tử Lời của Phùng Hương Điệp vừa rồi làm cho Hoàng Dược Sư không khỏi bật cười to lên và nói Thật là chẳng ngờ Hoàng cổ tôi lại có một con người hồng nhan tri kỷ như thế Tốt số thay, cô nương đã nói như thế Tôi cũng chẳng hẹp gì mà không đưa cô nương đến đảo Đào Hoa sống thử một phen Hoàng Dược Sư bèn đem 20 vạn lượng bạc kia Phân phát cho tất cả ngư dân làng thanh vân thôn Mỗi người được lãnh hơn 100 lượng vui mừng hớn hở ca tụng công đức của họ Hoàng chẳng tiếc lời. Hoàng Dược sư lưu lại thôn Thanh Vân thêm 2 ngày, rồi cùng Phùng Hương Điệp, Võ Hồng Quang đáp thuyền trở về Đào Hoa Đảo. Sau đó, Phùng Hương Điệp thành gia hoàng phu nhân. Hoàng Dược sư tự dựng được một cô vợ mỹ mạo song toàn, nhưng tiếc thay hồng nhan bạc mệnh vì nàng cưỡng đọc cửu âm chân kinh của Chu Bá Thông, do đó mà tạ thế. Trước khi lâm chung, sinh được một cô con gái tên là Hoàng Dung, tính mệnh cao ngạo, cổ quái, y như Hoàng Dược Sư chẳng khác. Nhắc lại toàn thân giáo chủ Vương Trùng Dương, sau khi đại hội luận kiếm Hoa Sơn trở về, vì được danh thiên hạ đệ nhất bá, oai danh chấn động sáu cõi, nên chẳng bao lâu, nhân vật võ lâm trên khắp miền Nam Bắc, các tỉnh đều biết đến bản lĩnh cao sâu của Trùng Dương, nối tiếp nhau kéo đến Tung Sơn. Những nhân vật võ Lâm ấy một số vì muốn thi tranh tài nghệ với Trùng Dương một số muốn được kết thân với chàng không đầy mấy tháng trời mà số võ Lâm Đồng Đảo kéo đến Tông Sơn không dưới số 3 người Trùng Dương Tuy dặn dò má Ngọc và khấu sự cơ ti lời khôn khéo từ chối khách lạ nhưng cũng cảm thấy hết sức phiền trí bực lòng nên mà hôm bèn phân trần với Chu Bá thông này sư đệ thật là tự ngu huynh trục lấy sự bậc trí Đáng lẽ ngu huynh chẳng nên đến hoa sơn so tài võ nghệ để làm gì, dẫn dắt bao nhiêu tục khách đến quấy nhiễu mãi tung sơn Vừa nói đến đây, chu bá thông đã vọt miệng ngắt lời. Sư huynh đừng trách tiểu đệ là lắm miệng. Những thứ tìm đến so tài sư huynh chẳng tên nào được lòng dạ tốt cả. Sư huynh không chịu động thủ cùng họ thì thôi, sao chẳng để cho tôi đánh họ phun phần té tiểu ra, cong đuôi mà chạy một lần cho họ tận. Trùng dương nạt to. Nói sam, nếu một người luyện võ công cốt chỉ để đánh lộn với người thì chẳng hóa ra gieo rắc thù hận khắp nơi chăng? Thà chẳng học võ nghệ con hơn. Đừng nói chi đâu xa, năm trước sư đệ chỉ vì háo thắng tự cường mới bị hai anh em song quái họ Âm vây khốn tại Đông Hải, lại bị nhịn đói ở đảo Đào Đào Bài học đó sư quên rồi sao? Bá Thông thẹn thùng đỏ mặt cứng họng hét lời. Khẩu sự cơ cùng mọi người đứng bên Bụng miệng cười khúc khích Trùng Dương nhìn ra ngoài núi xa Thở dài một tiếng buồn bã Rồi bỗng đứng phát dậy nói Bá thông sư đệ Ngô Huynh định sáng mai du hành phương Nam một chuyến Sư đệ ráng ở nhà dạy dỗ mấy đứa đồ đệ vậy Lời chàng vừa thốt Khiến bảy đệ tử của toàn chân phái Đều giật mình kinh ngạc Chắp tay cúi đầu cung kính và thưa Tại sao sư phụ lại đồng ý viễn hành như thế Trùng Dương đáp Từ mấy tháng nay, vân hạ động của ta ồn ào như cửa chợ Hết người này lại đến người khác tìm thầy để kết giao bái sư Một nơi thanh tịnh tốt lành Bỗng chốc biến thành một trường danh lợi ô chọc Cho nên thấy muốn rời động du hành Một là tạm thời tránh khách Hai là tay mắt được phần nào thanh tịnh Các con phải ngoan ngoãn cùng sư thúc bá thông Luyện tập tài nhẹ nghe chưa Chu bá thông chợt lên tiếng Sư huynh, tôi đi theo với sư huynh vậy Trùng Dương hết sức ngạc nhiên, bên hỏi Sư đệ, lần này ta đến phương Nam Là vì muốn tránh đám tục khách kia đến quấy giày Sư đệ cũng đòi đi theo ta, với dụng ý gì Chu Thông liền đáp Sư huynh đâu có rõ Lần trước sư huynh đến Hoa Sơn Cùng cái tên chết bầm Âu Dương Phong đánh lộn nhau Để một mình đệ ở nhà Với mấy sư đệ thật là buồn muốn thối cả ruột Nếu kỳ này sư huynh không đưa tôi đi Đừng trách sao tiểu đệ gây họa cho sư huynh Trùng Dương càng lạ lùng hỏi dồn gây họa d giữ sưệ nói năng gì thế chu Bbá thông gãi đầu và đáp sư huynh còn phải hỏi nếu sư huynh đi rồi bọn tội ấy tìm lên yên Hà động quấy giày tiểu để em mặc kệ họ động nào phái nào thấy mặt lạt đập liền một tên đập một tên hai đứa chơi hai đứa cùng với bọn chúng đánh chơi bỏ ghét trùng Dương cả kinh và nói sư đệ em định làm giao với Ngô huynh đấy chằng. Chu bá thông đáp. Sơ huynh muốn tôi đừng làm giao cũng chẳng khó, đem tôi đi theo làm mọi việc đều Trùng Dương biết rõ tính tình của đệ mình, hễ nói thì làm, không chút đắn đo hơn thiệt. Nếu y đã nói cùng người đánh lộn thì thế nào cũng xảy ra cuộc ẩu đả, chẳng không có ở Yên Hà động lấy ai mà quản thúc nội y. Trùng Dương chẳng biết làm sao hơn, chỉ còn cách giẫm chân đắt. Thôi thôi, tôi đưa ông Mãnh đi được rồi Chú bà thông nghe trùng dương cho mình đi theo Mừng như mở cờ trong bụng Cười hăng hắc và nói Như vậy mới thật là hảo sư huynh Thỉnh tướng không bằng khích tướng Hờ hờ Sư huynh, anh trúng kế khích tướng của tiểu đệ rồi Trùng dương bị y nói như thế Thật là lỡ khóc lỡ cười Nhưng đã lỡ hứa cho y theo Không thể nuốt lời Hai anh em bèn quyết định sáng hôm sau Rời khỏi Yên Hà Động xuống núi Vân Du miền Nam Lần Du Nam này Trùng Dương đã có ý định Đến thành đại lý ở đất Vân Nam Thăm viếng Nam Đế đoàn Hoàng gia Nhưng chàng chẳng hề nói ý mình cho Sư đại biết Anh em Trùng Dương khi xuống núi liền theo đường Uyển Lạc thẳng về hướng Tây Qua ranh giới Hà Nam Xuyên qua dãy Trường Sơn Phục Ngưu Trung Điều, Hùng Nhĩ Trực chỉ đến Đồng Quan cận biên giới Thiểm Tây Còn đường này đối với Chu bá thông không lạ lắm nên y bèn ngạc nhiên hỏi Sao thế, sư huynh có định tới Hoa Sơn nữa không? Trùng dương lặng thanh lắc đầu chẳng đáp Sau khi vào biên giới thiểm Tây, chàng không đi về hướng Hoa Sơn lại té qua đường đến đại tản quan Chu bá thông mới lấy vỡ lẽ Ồ, thế ra sư huynh định vào tứ duyên, sao chẳng sớm nói cho tiểu đệ biết với Trùng Dương chỉ khẽ mỉm cười, lầm lũi tiến về phương Nam. Đầu óc đang bận quay về với thời gian năm xưa, lần đầu tiên chẳng đến viếng đại lý quốc. Tình cờ cứu được triều đại họ đoàn khỏi cơn quốc biển. Thì ra, thành đại lý là thủ phủ của Nam Chiến Quốc. Quốc vương là dòng họ nhà, thế đại tương truyền ngôi báu. Nam Chiến Quốc là một quốc gia duy nhất của dân tộc thiểu số ở Biên Cương, hai tỉnh Vân Nam, Quý Châu. Trước kia là Lục Chiến Quốc. qua đời ngũ đại, tân đường, binh oai cả dậy. Sau trong nước xanh nội loạn, có một quan đại thần họ Đoàn, tổ tiên của hoàng gia hiện tại, dắt cả gia tộc đào vong đến biên trấn lập thành Nam Chiến Quốc, rồi truyền đến vua Hiếu Tông, đời tổng quốc vương Nam Chiến là Đoàn Thạnh. Nhân dân quen gọi là lão hoàng gia. Đoàn Thạnh là một quốc vương anh hùng đại lược, siêng năng cần mẫn việc quốc chánh, khiến cho một quốc gia tiểu nhược trở thành thành trì Trong thành đại lý, nhân dân sung túc ấm no Người đi đường không lượm của dây, đêm không đóng cửa ngõ Mường tượng như một thiên đường thế giới Đoàn lão hoàng gia tuổi đã nửa đời Tam cung lục viện thê thiếp đầy dãy Nhưng chỉ sanh được một mụn thái tử tên là Đoàn Cẩm Chính là nam đế đã liệt danh trong hàng ngũ bá võ lâm Trong kỳ hoa sơn luận kiếm vừa qua Đoàn Cẩm từ nhỏ đã tỏ ra rắn mặt háo động Thích võ hơn văn Mùa thơm vào tiết tháng 2, khí xuân phơi phới, trong thành ngoài nội muôn hoa ngàn ngào sắc thắm hương thơm. Thái tử Đoan Cẩm cảm thấy chân tay ngứa ngáy vì thời tiết rực rỡ quyến rũ kia, bèn dẫn theo vài tên tùy tùng đến Phỉ Thúy Hồ để du ngoạn. Hồ Phỉ Thúy cách xa thành đại lý 10 dặm về hướng bắc, mặt hồ rộng chừng 20 dặm vuông, nhưng cảnh sắc u mỹ lệ, về núi thảm nước xanh, quanh năm màn nước phẳng lì như một viên ngọc bích. nên sư miền trấn Tây mới đặt tên là Phỉ Thủy Hồ. Đoàn Cẩm cùng Đoàn Tù Tùng đến bên bờ hồ, thấy nước trong veo veo rất là dễ thương, cảm thấy trên người lại nóng bức khó chịu, muốn nhảy ngay xuống hồ xanh biết kia tắm cho mát. Bèn quay lại bảo thị vệ cởi áo cho mình. Bọn hữu Tù Tùng kinh hãi bèn quy xuống cản ngăn. "Tâu điện hạ, không thể tắm ở nơi đây được, vì hồ Phỉ Thủy này từ xưa đến nay không ai xuống tắm bao giờ." Hế nhảy xuống làm mất mạng ngay Đ đoàn cầm hết sức lạ lùng bên hỏi trongng hồ có yêu quái ăn người chăng nội thị bên bẩm vì điện hạ chưa biết dưới đáy hồ có một con quái lông ẩn mình mỗi kỳ trăng tròn tháng 3 tháng 5 liền xuất hiện trên mặt hồ vùng vẫy dưới ánh trăng hào quang màu vàng lói mắt đã có nhiều người ở ven bờ hồ nhìn thấy qua nên không ai dám léo hánh đến bờ hồ trong vòng 50 bước mỗi khi về đêm. Có mấy đứa bé người mèo thử xuống hộ tắm chơi Nhưng liền mất tích luôn Cho đến thi hài cũng chẳng còn Nghe đầu là bị con khủng long ấy Ăn thịt mất Đoàn cẩm vốn tánh cường ngạo Bèn bào tà hữu Trời đất thanh bình như thế này Làm gì lại có yêu quái ăn thịt người Đừng có nghe thiên hạ đồn vô căn cứ Mà tin nhảm Dù có con quái long đi nữa Ta nhất định cũng xuống tắm Xem con quái long ấy ra sau Thuận tiện giết chết nó để trừ hại cho dân lành Nội thị xúm nhau hết sức khuyên can Chẳng ngờ càng làm cho vị tiểu hoàng gia cứng đầu kia Thêm nổi giận Rút phang thanh thất thủ đau bên mình ra Hoa lên trong không khí và quá to Đứa nào ngăn trở không cho ta tắm Ta sẽ ngoáy cho một đau Thấu tới sau lưng cho biết tay Bọn nội thị hốt hoảng về ra hai phía Chẳng tên nào dám lại nhảy thêm một câu Chỉ vì tiểu hoàng gia này Trời xanh dị bẩm sức mạnh vô cùng Tánh khí như lửa đốt Mỗi khi nổi sung lên, là bất kể thân sơ xa gần Bọn họ chỉ đánh nhín lặng tiếng mặc cho tiểu chủ tự do hoành hành Đoàn cẩm đắc chí cười lên ha hả Rồi ung dung cởi bỏ áo quần, chỉ mang một chiếc quần lót ùm một tiếng, nhốn chân nhảy tòm xuống Hụp vùng vẫy thỏa thích dưới nước hồ xanh mát Hết lội lui, lội tới Lại đánh đu theo mấy nhánh cây re ra bờ hồ Cười lên cầm các vang cả núi rừng Bọn nội thị thấy Đoàn Cẩm nô đùa rất là cao hứng, sự suy nghi trong lòng họ đã tiêu đi phân nửa. Ngỡ là câu chuyện quái long chẳng qua chỉ là một câu chuyện thần kỳ bịa đặt của đám dân quê, không công ngồi rồi dựng đứng lên cho vui miệng mà thôi. Đoàn Cẩm đung ven bờ hồ một hồi, cảm thấy gần bờ nước quá cạn, không mấy hứng, bèn lội ra giữa hồ. Chàng vừa lặn ra sâu cách bờ hồ độ 10 chàng cảm thấy dưới bàn chân Có một vật mềm mềm chơn nhất lạnh cuốn lấy bàn chân mình. Đoàn cẩm lúc đầu, ngỡ là một con cá lớn trong hồ, chạm phải chân mình. Tánh tràng vốn ỷ lại hay nghịch, lập tức lặn sâu dưới nước, định bụng bắt con cá to ấy chơi. Thình lình nơi chân đau nhói lên dữ dội, dường như bị một vật gì nhọn cứng đâm vào ra thịt. Trong lòng đang lúc sợ hãi, thì bỗng nhiên nghe những tiếng đập trong nước đùng đùng. Cách đấy bầy tám bước. Rồi trong vùng sóng nước tung tuế ấy, hiện ra một chiếc đầu quái vật lớn như cái đấu, lốm đốm sắc vàng đen, quậy trên màn nước vài cái, rồi lập tức lặn mất ngay. Bọn thị vệ trên bờ hồ nhìn rõ ràng, hốt hoàng déo gọi vang dậy. Điện hạ ơi, không xong không xong, quái long đến rồi, chạy mau, leo lên bờ chạy cho mau. Đoàn cẩm nghe bọn thị vệ déo gọi ôm sòm, trong lòng rất ghét, nhất định ở lì dưới hồ chơi bọn họ chơi. Hơn nữa bản tính trời xanh lại ghét ăn như kẻ thù Thầm nghĩ là quái vật núp mình trong hồ kia Quyết không phải là rồng Tuy chưa hề tận mắt thấy trong sách vở Dòng có thể đăng vân biến hóa Hớp khí thành mây Hà hơi thành mưa Có đâu chỉ núp sâu dưới đáy hồ Để cắn chân mình Như thế nhất định chỉ là loài thủy quái mà thôi Chàng lại là kẻ sức mạnh hơn người Thủy tính lại tinh thông Hà tất lại sợ nó Trong tay lại có sẵn một lưỡi dao găm sắc bén Thật là cơ hội rất tốt để trừ khử vận ác giúp ích cho lê dân chủ ý đã quyết bé chẳng thèm lội lên bờ mặc cho đám thị vệ kêu réo chàng bình tĩnh lội ra giữa hồ vừa lội ra độ 4 năm trường chấn nghe dưới chân bịần mạnh một cái tiếp theo đó hai cổ chân chàng vì một chiếc đuôi mọc đầy v cứng cuốn chặn lại và kéo mạnh xuống thân hình của đoàn cẩm chim lìm xuống đáy hồ ngay sự nguy hiểm quá ư bất ngờ ấy Nếu gặp phải kẻ khác, tất cả quẫy cứu tai chân, vùng vẫy loạn xạ, nhưng Đoàn Cầm vẫn không chút bối rối, hít đầy một hơi khí trời vào phổi, lặn tốt xuống nước. Ngọn dao găm liên tiếp vung ra 7 8 nhát đâm vào chiếc đuôi nhám xì đang cuốn chặt hai chân chàng. Máu từ đuôi quái vật phun ra đỏ hồng cả một khoảng nước hồ. Quái vật đau quá không chịu được, liền nới lỏng chiếc đuôi ra, nhảy lồng lên khỏi mặt hồ. Bọn thị vệ đồng thanh hét sướng lên. Cá to, cá to, con cá to quá cỡ. Thì ra trước đuôi mà con vật đã cuốn chặt đôi chân của đoàn cẩm chơn thu chẳng có kỳ vi gì cả. Tựa như Trạch cũng không phải Trạch mà là một con quái ngư to lớn từ đầu trí đuôi, dài độ ba trượng, to như cái thùng cây, đầu nhọn và dẹp, toàn thân sắc vàng ống ánh, lại lốm đốm hoa đen. Cái nhảy phóng mạnh vừa rồi cao khỏi mặt nước một trượng, trên lưng vảy vàng long lanh chói mắt. Rơi trở xuống đánh âm một tiếng Sóng bùa cao như ngọn núi nhỏ Bọt nước sôi ủng ục Quệ cả chất bùn dưới đáy hồ lên Đục ngầu cả một khóm nước xanh veo Đoàn cầm thấy rõ toàn thân con vật lộ lên trên mặt nước liền phóng người nhảy ao đến Ngọn dao găm trên tay Nhắm ngay sườn con quái vật Thích mạnh một mũi Dành một đường dài trên lưng con quái vật gần hai tấc Máu phún ra như ngọn suối đỏ Quái ngư vì đau quán nổi điên Chiếc đuôi quấy mạnh uốn vòng từng đoạn Trong nháy mắt, da quấn khắp người đoàn cầm trên 4-5 vòng chặt lại. Đoàn cầm trong lúc gấp rút, vùng lưỡi dao gam nhắm ngay dưới ức con vật đâm nhầu. Sức đâm vừa rồi quá mạnh nên ngọn dao gam lướt mất cái mũi lẫn cán vào họng con quái ngư. Tuy bị trúng ngay chỗ yếu, nhưng vì thân hình quái ngư to lớn dị thường, sức chịu đựng rất bền nên trong nhất thời không sao giết chết được nó. Quái vật càng đau dáng siết chặt thân hình đẩy vậy vào thân hình Đoan Cẩm, khiến chàng nhức khắp châu thân, Xương cốt cơ hồ như bị gãy ra. Quái vật con quái đầu lại, há chiếc họng ngo ngoe hai cái râu kỳ dị hai bên mép ra, nhọn liêu liêu như hai chiếc sừng, định thập vào yết hầu và thái dương huyết của Đoan Cẩm để giết chàng. Nàng Đoan Cẩm lanh lẹ lược, rút mạnh hai tay ra khỏi vòng của quái vật, chộp lấy chiếc râu bên mép của nhiệt xúc, sử dụng thần lực trái ban của mình cố sức chống đỡ với hai cộng dâu mép kỳ dị kia. Đoàn hoàng gia nhìn thấy nơi phía dưới vị trí đầu và ức của quái ngư, có một chỗ da trắng như sữa, không có vảy. Trong cơn gấp, liền xanh mẹo hay, hà hỏng táp đại chỗ da mỏng ấy, ngậm chặt cứng chẳng buông, hút mạnh chất máu trong cơ thể quái vật, định bụng cho quái vật mau kiệt sức mà chết đi. Chẳng ngờ chất máu ấy vào miệng, tức thì chàng cảm thấy mùi vị vô cùng ngọt mát, rãy xuống vào cuống họng, nghe tinh thần sảng khoái vô cùng, càng cố sức hút mạnh thêm. Và lạ thật, chất máu của quái vật có một sự công hiệu phi thường, hút được một ngụm máu vào miệng, liền cảm thấy tinh thần phấn chấn, xương mạnh tăng thêm một phần. Đến lúc uống no đầy bụng thì thần lực của Đoàn Cẩm đã gia bội không biết bao nhiêu lần. Chang Ben dùng sức bẻ mạnh, một tiếng rắc khô khan vang lên, hai chiếc râu mép cứng như sắt của quái ngư Dài gần hai thước, đã bị sức mạnh kinh hồn của đoàn cẩm nhổ nguyên cả cộng ra khỏi miệng quái vật. Quái ngư mất đi cặp dâu, đau quá không chịu được cuốn cả đoàn cẩm nhảy dựng lên khỏi mặt hồ trên hai trượng cao. Rồi đùng một tiếng, cả người và vật rơi xuống trên bờ hồ. Quái ngư vùng vẫy ưỡn lưng đập đuôi mấy cái, là chết tại trận. Bọn thị vệ từ nãy giờ nín thở nhìn cuộc chiến giữa người và vật, không khỏi sợ hãi la lên chu chéo. Đoàn cầm nhờ hút đầy một bụng máu của quái ngư, sức mạnh tăng tiến dị thường, chẳng cần bọn thi vệ đến giải cứu, đã từ dưới đất trở mình, nhảy dựng dậy, tuột khỏi vòng quấn của quái ngư, mình mẩy ướt đẫm như chuột lột. Đoàn cầm nhìn lại chiếc quần lót rách như sơ mướp của mình, rồi nhìn quái ngư, đoạn vỗ tay cười khenh khách và nói, Ha ha, cái gì mà quái long, khủng long, đấy nguyên hình của quái long, bị ta giết chết, chẳng chút phí sức, ha ha ha. Chàng đang nhảy nhót vui vẻ cười nói bô bô, ra chiều đắc ý, bỗng dưng ngã xỉu tại chỗ. Bọn thị vệ quánh quáng tay chân, vội vực tỉnh đoàn cầm giày, khiêng thẳng về chiều, để lại hai thị vệ canh chừng xác của Quái Ngư và phái một chiếc xe trâu đến trở xác Quái Ngư về thành đại lý. Tin ấy không mấy chốc loan đồn khắp dân gian trong Nam Chiến Quốc. Mọi người đều biết Thái tử trời xanh thần lực đánh chết Quái Long ở phỉ Thúy Hồ. thầm mừng cho nam chiến quốc có phước được trời ráng xanh một vị chân mạng đế vương. Đoàn cẩm sau khi được đưa vào nội cung, mê man bất tỉnh cho đến suốt đêm, rồi phát nóng như lửa đốt, giờ vào ra thịt chàng như chạm phải than hồng. Lão hoàng gia hết sức bối rối, vội cho đòi ngữ y đến trần mạch. Nhưng kể cũng lạ, các vị ngữ y trong chiều sau khi trần mạch xong, vị nào cũng đều lắc đầu không dám ra toa. Vì đều cảm thấy thái tử đoàn cẩm sáu mạch hòa bình, chẳng có một triệu chứng gì bệnh hoạn cả. Nhưng bảo là không bệnh, làm sao lão hoàng gia chịu tin? nó một cách tóm tắt là đoàn cẩm mắc một chứng bệnh lạ, mà ngự y chỉ có thể trị những bệnh thông thường, chứ đối với chứng bệnh khác thường của đoàn cẩm thì đành bó tay. Lão hoàng gia càng nóng này triệu tất cả danh y trong thành đại lý đến cung vi, truyền lệnh bọn họ trị bệnh cho thái tử. Nhưng rốt cuộc các vị danh y này trăn mạch xong cũng đều lắc đầu, không dám khai toa, y như những vị ngự y trong triều. Lão hoàng gia càng nổi cơn lo đỉnh, một vị cận thần bên tâu rằng: "Khởi lâu bệnh hạ, bệnh của thái tử rất là lạ kỳ, danh y thường không sao chữa được. Bệnh hạ cho bằng trọng thượng, vị nào có thể trị bệnh lạ cho điện hạ, hoàng may có người tài chăng?" Lão hoàng gia vì lo lắng cho thái tử mất cả sáng suốt. nghe cẩn thận tông như thế, rất đẹp ý rồng, lập tức cho treo bảng trước hoàng môn, kể rõ căn do bệnh trạng của thái tử. Chọn thưởng cho kẻ nào trị lành được bệnh của thái tử đương triều, 1000 cân vàng rồng, thêm phong ấp muôn bộ. Bảng treo lên không đầy nửa ngày thì phía thành nam có người giật bảng xin vào triều kiến. Kẻ xin vào điều trị bệnh trạng cho đoàn cẩm là một đạo sĩ áo tím. Vị quan viên canh xứng tấm bảng ca mừng Đưa đạo sĩ vào trầu Lão hoàng gia thấy vị đạo sĩ ấy Dâu dài năm tròm Dung nghi thanh tuấn Biết rõ là một đạo nhân đức độ Trong bụng mừng thầm Vừa định lên tiếng hỏi han Thì lão đạo sĩ đã cúi đầu thi lễ Từ tốn và nói Vô lượng thọ Phật Bần đạo là ngọc động chân nhân Nhà tại núi Thanh Thành tỉnh Tứ Xuyên Lấy cứu dân độ thế làm tôn chỉ Từ Tứ Xuyên Vân Du qua đây Nghe đồn thái tử Lâm Bệnh Lạ Mạng mụi đến đây để xem bệnh tình của người Lão hoàng gia cả mừng Lập tức chuyển chỉ cho thị vệ Đưa ngọc động chân nhân vào cung thái tử Để xem bệnh Ngọc động chân nhân vừa đưa tay tuần mạch cho đoàn cẩm liền ủa một tiếng lớn Và quay sang hỏi một tên thị vệ Quái ngư mà điện hạ giết chết hôm nọ Hiện để ở đâu Hay là quăng đi rồi Gã thị vệ liền đáp Quái ngư ấy ư Không có quăng để một đống sau hoa viên Tanh hôi lắm, lão hoàng gia định ra lệnh đốt ra cho đấy. Ngọc động chân nhân liền đứng dậy, nhờ tên thì vệ dẫn đường đưa mình đi xem xác con quái ngư. Gã thì vệ thấy lão đạo sĩ chẳng chịu trị bệnh cho thái tử, trái lại muốn đi xem chuyện không đâu. Trong lòng nghi hoặc chẳng hiểu, nhưng không dám cãi lời đành đưa ông ta đến nơi ngự quyển. Ngọc động chân nhân thấy con quái vật nằm cuộn lại một đống như hòn đồi non, mùi tanh tửa sông lên lợm cả giọng. Liền thò tay vào túi, móc ra một lộ ngọc nhỏ, chút ra một chút thuốc bột bôi vào mũi. Đoạn bước đến gần sắc quái ngư, nhìn xem một hồi. Trên gương mặt lộ sắc mừng, vòng tay rút ra một thanh kiếm sáng ngời, chém mạnh vào đầu con quái ngư. Dùng sức kéo mạnh một cái, khều ra một viên ngọc lớn bằng chứng bồ câu, hào quang lấp lánh khắp cùng. Ngọc động chân nhân bèn dùng khăn tay, bao viên ngọc ấy lại, mừng rỡ chờ vào điện. Vừa thấy mặt lão hoàng gia đã nói ngay. Kính mừng cho bệ hạ, bệnh của Thái tử không những chẳng có gì đáng ngại Mà sau khi lành hẳn bệnh, chắc chắn sẽ trở thành một vị đại anh hùng oanh liệt Nhất nhì trong thiên hạ, làm rạng rỡ cho năm chiến quốc, thật là đáng mừng thay Đoạn lão hoàng gia đang cơn yêu sầu khắc khoải vì bệnh trạng của con Nghe Ngọc Động chân Nhân nói chẳng đầu chẳng đuôi gì cả Không khỏi ngạc nhiên, ngỡ là lão đạo sĩ có bệnh không Ngọc Động chân Nhân bèn nghiêm sắc mặt, nói tiếp Hoàng gia nên hiểu, quái vật mà điện hạ giết chết bên hồ Phỉ Thủy chính là một hiện ngư. Sống lâu năm, rất thông linh, tên gọi là Kim Thiên Vương. Tuy con lươn chỉ là một loại cá tôm tầm thường, song khi nó đã sống được 300 năm, sập lên sẽ trở thành một vật quý trong trời đất rất là hiếm gặp được. Thịt và máu của nó quý báu vô ngần, ăn được sẽ tăng thêm sinh lực sức mạnh. Điện hạ trong lúc cùng con Kim Thiên Vương cầm cự nhau dưới nước, vô tình cắn trúng gần cổ. hút đường máu của nó mà lại hút máu dưới cần cổ, là một thứ máu tinh hoa của đơn huynh huyết, nên phải mê man 3 ngày, chớ chẳng có gì đáng ngại cả. Bần đạo chỉ cần thi thố một chút thuận nhỏ mọn là điện hạ sẽ tỉnh ngay, nhưng sau khi điện hạ tỉnh dậy, mạnh sẽ vô cùng, trên châu thân từ măn mày da, khắp da sẽ mọc lên lớp vải dày như đe cứng, đao thương đâm chẳng lủng. Bệ hạ thử nghĩ đấy có phải là duyên của điện hạ chăng? Có gì mà bệ hạ phải lo dầu cho hao tổn minh rộng? Lão hoàng gia mới vỡ lẽ là vì sao mà bao nhiêu danh y trẩn bệnh đoàn cẩm không ra, nên không khỏi đổi buồn thành vui. Ngọc động chân nhân liền đi đến bên giường thái tử đoàn cẩm, cởi tất cả quần áo trên người chàng ra, xoa hai tay cho thật là nóng, đoạn xoa bóp trên khắp châu thân của đoàn cẩm, độ thời gian một buổi cơm. Trong bụng đoàn cẩm có tiếng sôi lụt bục Trần Nhân liền lấy viên ngọc lươn trong chiếc khăn tay ra Dùng hai ngón tay nhón lấy viên ngọc Lăn qua lăn lại nơi chân ngực dưới phía vũ của chàng Cứ lăn đi lăn lại như thế Quá nửa giờ đồng hồ sau Đoàn cẩm bỗng cất tiếng rên to Ôi chạ Đôi đồng tử chuyển động không ngừng Rồi mở mắt tỉnh dậy ngay Lão hoàng gia thương con rất mực Vội tiến sát bên giường Ôn tồn và hỏi Vương nhi con cảm thấy thế nào Trong mình chẳng sao hả con?" Đoàn Cầm mở mắt ra, nhớ lại lúc cùng con lươn sứa ác đấu nhau như thật như mơ, Bèn ngơ ngác hỏi: "Phụ Vương, sao Thần Nhi lại ở đây? Con quái ngư lúc nãy đâu rồi?" Đoàn lão hoàng gia thấy con mình còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa tỉnh hẳn, trong lòng chua xót muôn vàn, bèn dịu đáp: "Quái ngư ấy đã chết rồi, Vương Nhi, vị đạo trưởng này đã cứu mạng con đấy." Đoạn đêm sự việc đã qua, thuật sơ lại cho chàng hiểu rõ. Đoàn cẩm rất mực thông minh, lập tức xuống khỏi Ngọc Sàng, định cúi đầu tạ ơn. Chẳng ngờ vừa cử động thân mình, cảm thấy tử chi gân cốt khắp châu thân đau đớn như dần. Không sao trỗi dậy nổi, liền ổi cha một tiếng, rồi nằmẹp trên giường Ngọc. Ngọc động chân nhân, đỡ lấy lưng chàng. Trong đôi mắt tía ra những tia nhìn hết sức từ ái và nói. Điện hạ không cần tạ ơn bần đảo. Cũng đừng nói chuyện nhiều, hãy nằm nghỉ yên cho lại sức. Nói xong, bèn nhẹ nhàng đỡ đoàn cầm nằm xuống, đoạn lấy mắt ra dấu đoàn lão hoàng gia rời khỏi tầm điện. Đoàn lão hoàng gia nghi ngại chẳng hiểu ra sao, cũng bước vội theo ra và hỏi: "Thưa đạo trưởng, con tôi thế nào có chắc đã lành chưa?" Ngọc động chân nhân chắp tay đáp: "Bệnh của điện hạ chẳng có gì đáng ngại nữa, bần đạo khai một toa thuốc cho điện hạ uống trong vòng 3 ngày." là phục hồi như cũ, còn như điều kiện trên bảng vàng. Đoàn lão hoàng gia liền hất lời. 1.000 cân vàng trăng, tất nhiên là phải dâng kính cho đạo trưởng. Xin đạo trưởng yên tâm, cô vương sẽ xanh người đem đến ngay. Ngọc động chân nhân vội lắc đầu từ chối. Lão hoàng gia hiểu lầm rồi. Bần đạo là một kẻ huyền môn tu hành tứ đại dai không, vô nhân vô ngã, còn lấy số vàng thường ấy làm gì. Bần đạo chỉ có một điều thỉnh nguyện, Chẳng biết đoàn lão hoàng gia có thuận tình chăng? Đoàn lão hoàng gia vội nói tiếp. Có lẽ đạo trưởng chê vàng hơi nặng nề thứ gì hay là đổi lấy chung ngọc vậy? Ngọc động chân nhân tức cười và đắt. Lão hoàng gia lại ngộ nhận nữa rồi. Điều bần đạo thỉnh nguyện, chẳng phải châu báu bạc vàng. Bần đạo có ý nói là những điều kiện trên bảng, bần đạo nhất nhất chẳng muốn. Chỉ hy vọng được thu nhận thái tử làm môn hạ để Vân Đạo Dã Ngươi trở thành một trang võ nghệ tuyệt luân để cho Võ Lâm một đóa kỳ hoa sau này. Lão hoàng gia có chấp thuận lấy yêu cầu ấy chăng? Lão hoàng gia vỗ lẽ bèn đáp. "Hay lắm, đạo trưởng là một cái thế kỳ nhân, tiểu nhi được hầu dưới gối đạo trưởng, thật là duyên tu mấy kiếp. Bắt đầu từ hôm nay, lão đạo trưởng hãy lưu lại ở cung đình với cha con trẫm." Nói dứt lời, liền quay sang ra lệnh cho nội thần. Dọn dẹp một gian cung điện U nhàn cho ngọc động chân nhân nghỉ ngơi